Chính là kiểu người có thể khiến người ta mới gặp lần đầu dễ tin rằng anh là một người đàng hoàng. 36 tuổi, dáng người rắn giỏi, áo sơ mi lúc nào phẳng phiêu như vừa bước ra trong gương. Là đàn ông nhưng nói chuyện nhỏ nhẹ, biết cười đúng lúc, im lặng đúng chỗ, khiến bao cô gái ngã nghiêng âm thầm mến mộ. trong sở hữu một kho vật liệu đặt ở vùng ngoại ô và có vài đội thợ chuyên nhận những công trình nhỏ. Tiền bạc không gọi là giàu sang nhưng có thể tạm coi là ổn định. Nó được cho bản thân và gia đình Hàng xóm những người sống gần nhà Luôn coi trọng như một tấm gương cho con cái Hiền lành, tử tế, chịu khó làm ăn Ta vậy còn yêu thương vợ con Sáng đi làm chiều về nhà Ít dính dáng nhậu nhẹt cờ bạc lại càng không Các cô gái cũng coi trọng như Hình mẫu lý tưởng để tìm người chồng ưng ý Nhiều cô còn tiếc vì Ngày xưa không lọt được vào mắt xanh của chồng Còn trong công việc Chồng được biết đến là người rất uy tín Anh đặt chữ tín lên đầu, tiền có thể kiếm ít hơn một chút, nhưng ai làm ăn với anh luôn có sự tin tưởng cực kỳ lớn. cái như vậy trong mắt gia đình và người khác, xong là một người đàn ông nói khiêm tốn là đắt tiệm cận với hai chữ hoàn nào Có điều không mấy ai để ý được rằng, mỗi lần anh ta cười thì chỉ có khóe miệng của chồng nó ra mà thôi. Còn chẳng ai nhận ra, mắt của chồng không hề có chung một cảm xúc. Ánh mắt của chồng mỗi lần cười với người khác đều có gì đó lạ, giống như mặt nước phẳng lì trong suốt, nhưng bên dưới lại là buồn đen. Nhìn chồng có gì đó cực kỳ danh mảnh. Chồng ghét nhất là trời mưa, không phải vì sự ướt át hay sợ bị mưa ướt áo, mà là ghét cái mùi ẩm mốc bốc lên sau mỗi cơn mưa. Mỗi lần như vậy, chồng hất hơi liên tục, nên anh vô cùng khó chịu với kiểu thời tiết đó. Có lần nhận một công trình ở nơi có nền đất ẩm vì trời mưa dài ngày. Trong khó chịu đến mức đỏ mặt tí tai Hát sĩ liên tục khiến nhiều người chung quanh Phải đổ dồn sự chú ý Thế nên tối đến lại về quay ra khó chịu vì vạ vợ của chồng là Hà tính nết hiền lành Lại rất thương yêu chồng Mỗi lần thấy chồng đỏ mặt mũi Bị nặng lời vài câu Nhưng vẫn nín nhịn không cãi Còn ân cần chăm sóc Cuộc sống của chồng vốn được nhiều người ao ước từng chừng anh ta sẽ dần phát triển hơn Thế nhưng một hôm Mai là một nhân viên của một quán cà phê Lý do mà chồng tới đây uống thường xuyên là chính vì cô Chồng mặc dù có vợ nhưng gã vẫn đem lòng thích Mai Và mấy lần còn gã gẫm cô nhưng Mai không chịu Cô biết chồng đã có vợ để luôn giữ khoảng cách Nhưng càng im lặng trong lại càng tiến tới không để cho cô yên Trong lúc dọn dẹp phía sau Mai vô tình nghe thích cuộc điện thoại của chồng với ai đó Điều quan trọng là nội dung của điện thoại này thứ mà chồng không bao giờ muốn để cho ai biết. Là người vật liao xin dựng công trình nhiều năm với cái tính ẩn sâu của mình, tỏ ra danh ma tìm kiếm cơ hội thêm vì tài chính bằng cách rút ruột công trình. Việc rút ruột thì chồng đã làm nhiều lần nhưng không bị ai phát hiện là bởi vì bản thân của chồng cực kỳ tỉ mỉ. Nhưng trong lúc mất tập trung và đang gấp, vô tình lại để cho Mai ngài thấy. Vốn Mai đã vô cùng tức giận vì chuyện chồng liên tục tới đây. Vì ít đồ bẩn thiểu với mình. Nhưng không có cách nào rút ra được. Nếu làm lớn chuyện cô mất việc ở đây. Mà muốn tìm việc khác có thu nhập ổn định đâu dễ. Ngay khi hiểu ra chồng đang nói gì. mà lấy điện thoại của mình kinh hình lại. Mà trọng không hề hay biết. Nói chuyện xong. Chồng đi ra gặp Mai quần nháy mắt một cái. Khiến cho mày thấy gây tờm. Tới đó về nhà chồng vừa tắm xong ngồi nghỉ ở sofa. Chồng lấy nhìn vợ của mình miệng cười khinh khỉnh. Cả đã chán ngấy cái cảnh cô vợ chẳng biết ăn mặc Suốt ngày chỉ mặc mấy bộ đồ Mà gã gọi là nhà quê Chẳng còn có suy nghĩ chẳng biết sau ngày xưa lại tấn tỉnh Hà Rồi cưới cô về làm vợ Bây giờ hắn cảm thấy hối hận Đầu nghĩ là như vậy Nhưng khi Hà vượt cất dòng Thì thái độ của hắn đã đổi ngay Anh là ăn cơm đi à Em nấu xong rồi Chồng tươi cười đứng dậy Đi tới đứng sau lưng của vợ Đưa hai tư ôm vai Nhìn bạn ăn rồi ngọt ngào bào Trời ơi Anh may mắn lắm mới lấy được em đầm vợ đó Hà không đáp chỉ tươi cười đỏ mặt Hai vợ chồng và thằng Bảo Năm nay vừa 6 tuổi ngồi ăn với nhau Đang ăn thì chồng nhận được tin nhắn Mà ra thích tin nhắn của Mai Chồng thích lạ Cho nên nói vợ là có việc ra ngoài nói chuyện Chồng ra ngoài cửa đóng lại Rồi mới dám bật màn hình lên xem Mai không có nhắn gì cả Chỉ có một đoạn kinh hình lúc sáng nay Chồng thấy vậy đó bừng mặt Vai run dày Cô, cô có ý gì? Tôi sẽ tung video này Nên anh cứ làm phiền tôi Ý tôi chỉ có vậy Chồng tức dần muốn đập điện thoại Nhưng hít một hơi thật sâu lít điểm tĩnh đi vào Hạ hoài thì trong cười rồi bảo À Mà có việc đi sớm chút Mày ăn cơm tiếp em Đêm đó khi Hạ ngủ say trong lít điện thoại nhắn lại cho Mai Mai tôi không vật liệu gặp tôi Chúng ta giải quyết chuyện này trông im đẹp Phía bên kia Mai nhận được tin nhắn Đánh trong một lúc Suy nghĩ một hồi cô nghĩ lần này chắc chồng sắp phải chịu bỏ qua cho cô. Không đeo bám nữa. Dù sao thì Mai cũng không muốn gây chuyện. Vì đồng chàm mấy gã có tiền vào mối quan hệ như trọng không phải là chuyện tốt. Thế là Mai đồng ý nhắn lại cho chồng. Hẹn gặp ở quán cô làm luôn. Nhưng trọng không chịu. Bảo rằng ở đó đông người phức tạp. Cứ qua kho vật liệu. Mai cũng nhẹ dạ cả tin. Sáng hôm sau Mai xin nghỉ buổi sáng. Tựa mình chạy xe đến kho vật liệu của chồng. Vì đường về nhà mẹ cùng đường với kho vật liệu, tên cũng để tên của chồng, nên Mai cũng chẳng phải tìm kiếm gì cả. Đây là một vùng ngoại ô, nhà cửa chưa có nhiều, mà ai cũng đi làm sớm nên hầu như đóng cửa hết Quang cảnh chung quanh vắng tanh. Dừng xe đặt xuống nền xi măng bên ngoài nhà kho, Mai cảm thấy nền xi măng buổi sớm còn lạnh, bên trong bốc ra mùi sắt huyền gì Cơ bước vào thì chồng đã chờ sẵn. trong mấy giờ bảo, cơ muốn giải quyết thế nào? Tôi đã nói rồi Tôi chỉ muốn từ nãy anh không động chạm vào tôi Anh cũng đã có vợ con Sao lại làm thế với tôi Cô chỉ muốn vậy thôi Mai gật đầu trọng liền đồng ý Được, xóa nó đi Từ nay tôi không tới đó nữa Không làm phiền cô Nhưng tốt nhất là sau hôm nay cô đừng có đoạn ghi hình nào nữa Cô hiểu ý tôi chứ Tất nhiên rồi Tôi chỉ muốn anh không làm phiền tôi nữa thôi Chuyện anh làm tôi muốn cũng chẳng thể làm được gì hơn nữa đoạn video tôi gửi cho anh Trong tin nhắn tôi cũng đáng gỡ, anh cứ an tâm. Trọng giảng hiểu cho Mai đưa điện thoại cho mình, cô đưa cho anh ta. trong mau trống xóa ký lưỡng đoạn băng, mà thấy vậy thì bảo. Yên tâm đi, tôi làm việc ở đâu sống ở đâu, nhà ở đâu anh biết hết mà, cần trọng như vậy làm gì? Trọng mới trả lại điện thoại cho Mai, Mai quay đi rồi bảo. Được rồi tôi đi đây, nhớ đừng có làm phiền tôi đấy. Mai đi đồng một đoạn Thì không để ý ánh mắt của chồng vẫn lên những tiếng máu Gà nắm chặt tay nghiến răng Khi nghe tiếng nghiến răng Mai giật mình quay lại Cảm nhận thấy nguy hiểm Chồng bây giờ lù lù lao tới miệng gần lớn Còn quỷ cái Mày tưởng ta tin được mày hả Mày quay lại chưa kịp ú ớ Đã bị bàn tay gân gúc của gạm bóp chặt Trong giây phút mất lý trí Chồng ra tay cực kỳ thô bạo Các không chỉ bóp cổ cô Vật cô xuống rồi đập đầu cô liên tục xuống nền xi măng Mày muốn chơi tao hả con chó cái Mày lưu ở đâu nữa nói Chồng cứ như là con thú hoang Điên cuồng hành hạ cu Mà đến khi thấy tay của mình Nền xi măng và đầu của Mai toàn máu Cả mới chịu dừng lại Buông cô xuống Mai vẫn chưa bất tỉnh Cô cào cào móng tay xuống nền xi măng nghe gìn giết Như oán giận cái độc ác ra tay với mình Tiếng giết đó khiến cho trọng hoàng sợ Gã muốn lại xem cô thế nào, nhưng bị ánh mắt của Mai làm cho đứng im. Cô nhìn hắn thẳng tắp như muốn đóng đinh vào linh hồn, rồi dần dần liệm đi. Chồng trên cứng người tại chỗ nhìn Mai, rồi lại nhìn đôi bàn tay dính máu của mình. Hà run dày tột độ, giờ mới biết bản thân đã giết người. Chồng sợ lắm, trời này bị phát hiện thì đời gã chỉ có tàn mà thôi. Chồng đứng đó rất lâu bên cơ thể bất động đó, nghĩ xem bản thân nên làm gì. Tự thú, không. Cả không muốn mất đời sống tự do. Trong nốt khăn cổ họng đau rát mắt đảo chung quanh nhà kho. Vô thức cả đang tìm kiếm gì đó. Như thể muốn tìm một vật gì để có thể bóng víu. Cả cuối xuống nhìn Mai vội vàng sóc nách cô lên rồi lôi cơ thể nhẹ tinh đó đi. Người Mai tuy nhẹ nhưng trọng cảm thấy vô cùng nặng nề. Vì cửa nhà kho vật liệu còn đang mở toan. anh nhìn vào thì chắc chắn sẽ thấy việc hắn làm. Sao vậy cho nên chồng lôi cô gái đi một cách khó nhọc Mồ hôi vã đầy Bên ngoài vang lên tiếng động Mà bất cứ thanh ngâm nào cũng khiến cho trọng nghĩ có người đang đi vào trong thả mai xuống vội chạy ra Dắt chiếc xe mai đi tới đây rồi đóng cửa kho lại Và bên trong tiếp tục lôi mai đi Mồ hôi ướt đẫm sau gáy Một lúc trọng dừng lại cô trấn an bản thân bằng vài câu nói Không sao, không sao đâu Từ chấn an là như vậy, nhưng chính trọng cũng thấy câu nói đó rỗng thích. Chẳng hề có tác dụng gì cả. Lôi mai đi rồi chồng lấy dây, lấy bao tải, lấy bạt. Bất cứ thứ gì cả có thể tìm thấy và sử dụng. Chồng bỏ mai và trong bao tải. Chồng dùng mình vì cơ thể của mai đang lạnh dần. mất dần đi hơi ấm của người sống. Cá sốc mai lên, người của cô rũ xuống. Những con tay còn vương đầy bụi xi si măng và máu. Cá vội quay mặt đi tim đập rộn rập. Rồi lại tiếp tục kéo Tiếp tục che Tiếp tục chất đẩy thi thể của cô gái Bị chính tay gã hại chết Khi mọi thứ đã trông ổn hơn Chẳng đứng nghiên miệng thở hồn hền Ngoài ra chỉ còn sự yên lặng Có điều trong sự tĩnh lặng đó Chẳng bất giác nghe thấy một thanh âm rất nhỏ Giống như là móng tay Của ai đó đang gõ nhẹ vào thứ gì đó rất cứng Đều đặn dai dẳng Không chịu ngưng Đến quá trưa hôm ấy Mọi thứ trong khó đất được dọn dẹp sạch sẽ Còn không dù chỉ là một vít máu, tuy nhiên chồng biết rõ nên như bị điều tra thì máu sẽ không dễ dàng biến mất như vậy. Dòng gã vẫn cố tình giữ bình tĩnh như ở đây chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chiếc xe của Mai đi tới cũng bị hắn phi tang. Nếu người ta nhận ra Mai bị mất tích thì việc điều tra ở đây cũng có. Vì ở đây chỉ có kho vật liệu của chồng là có máy quay, các nhà gần thì không, có khi chỉ có ở phía trong nhà mà thôi. Chồng cũng tự tin về lúc sáng Mai mở khóa điện thoại Cả đã biết trước được mật khẩu trí nhớ của chồng lại rất tốt Cho nên bây giờ cả có thể dễ dàng sử dụng nó Chồng còn cẩn thận nhắn tin xế chố chủ quán cà phê xin nghỉ việc Còn nói là không cần nhận tiền công cũng được Ây vậy mà chủ quán đồng ý Còn chuyển khoản luôn vật tài khoản của Mai Thời gian trọng về vãn Mai Cả không nắm được Mai chỉ sống ở đây có mình Mẹ thì ở nhà cách đây phải vài giờ chạy xe Cô không có anh em gì cả. Xử lý xong trọng chạy vào trong nhà tắm ở nhà kho vật liệu để gột rửa máu vẫn còn dính trên người. Có điều tắm xong ra ngoài trong cứ cảm giác trên người của mình vẫn còn dính máu. Máu bám lại trên da thịt, trên quần áo. Thế nhưng nhìn lại thì không có gì. Tôi đến gã về nhà cơm nước bình thường nghỉ ngơi. Tưởng như vậy là ổn. Thế nhưng sáng ngủ dậy trong giật mình khi thấy dưới chân của mình toàn bùn thất như thế mới lội ở cái ruộng nào đó. Nhưng đêm qua đến giờ Các nào có ra ngoài làm gì đâu Nhưng ngày sau đó Chọng vẫn đi làm về nhà như bình thường Chọng cũng thường xuyên cập nhật tin tức Nhưng không có thông tin nào đề cập đến mai Có lần mẹ mai gọi Thì chọng tắt máy Nhắn tin bảo đang bận Mẹ mai cũng không gọi lại Để chắc ăn chọng nhắn tin cho mẹ mai Con bận công việc thời gian tới không về nhà được Mẹ đừng gọi con bận lắm Khi nào dành con gọi lại Không chỉ vậy Hắn còn soạn tin nhắn đúng với kích cách viết mà Mai tưởng dùng để khó bị phát hiện hơn. Có điều mọi thứ bắt đầu có vấn đề. Khi tối về nằm ngủ, chồng nghe thấy văng vẳng bên tai tính thở khỏe khỏe. Chồng nghĩ là vợ ngủ ngáy cho nên lây cô bảo. Em mệt hay sao mà thật to vậy đó, anh không ngủ được. Hà Liên ngạc nhiên. Anh nói vậy sao, em ngủ ngáy à? Chồng gật đầu. Ngày mai anh có việc phải đi sớm, làm cả ngày. Em qua ngủ với con có được không? Hạ lập tức đồng ý xin lỗi chồng Chồng lắc đầu bảo không có gì Hạ giờ đi từ hắn lại thay đổi Thầm nghĩ ở trong đầu Mẹ nó cái con đàn bà suốt ngày ở nhà con ngủ ngay Biết thì ngày xưa bỏ quách đi cho rồi Hạ đi rồi chồng nằm xuống ngơi thở đều đều Thế rồi mới được một lúc thì gã mở bừng cắm mắt Ngồi bật dậy mặt to rất bực bội Em còn chưa đi nữa hả trong bực mình là vì chưa kịp ngủ lại Lại nghe tính thở khó khè của vợ Thế nhưng nhìn sang bên cạnh thì chóng không Nhận ra chuyện gì đó chóng nhú mày tự bẩm Mẹ Chẳng lẽ là tiếng thở của mình Chóng thấy lạ vì hài chưa từng nói Là mình ngủ ngáy Mà chóng cũng chưa bao giờ nghe tiếng thở Phát ra thanh âm to đến như vậy Thế nhưng ngoài gã ra thì làm gì còn ai Cho nên trọng đành cho rằng Xong mình đi làm mệt quá ngủ ngáy Là chuyện thường Nằm xuống nhắm mắt ngủ Chóng cố thở từng nhịp nhẹ nhàng nhất có thể và không nghe thấy tiếng khò khè ban nãy nữa. Sau khi mọi thứ đắm chìm vào lặng, thì tất cả đều như vỡ vụn, cái căn phòng xuất hiện một tiếng động khác. Trong bất ngờ nghe từ tường của nhà mình, những tiếng cộc cộc đều như đều tính nhịp tim, cảm mà mắt lại ngồi dậy nhìn chung quanh. Trong cơn tưởng tượng thanh âm ấy chính là tính nhịp tim của mình trong lồng ngực. Sẽ khỏi giường gắt đi tìm xem tiếng động ấy phát ra từ đâu, chóng áp tai vào tường. Rõ ràng là vang linh từ trong đó. Chồng từ gõ vào tường xem thanh âm nó như thế nào. Các câu mày vì hai thanh âm lại hoàn toàn khác nhau. Chồng thử mở cửa phòng con trai. Thì thấy hai mẹ con đang ngủ say. Vậy thì không phải hai người họ gõ vào tường. trong trở lại phòng ngủ. Chồng đến giường muốn ngủ tiếp. Nhưng gất lạnh gái không dám nằm xuống. Trong đầu tưởng tượng bên trong bức tường ấy có gì. Không nhìn đừng trọng lại đứng dậy. Đến lại gõ thử một lần nữa. Thầy ngầm vẫn khác biệt Chàng không gõ nữa Mà đặt cả bàn tay vào mặt tường Các sợn cây ốc rụt tay lại Vì bức tường bỗng nhiên lạnh quá Càng tò mò càng sợ Chàng mới mò về giường leo lên nằm xuống nhắm mắt Cố du giấc ngủ về quên đi mọi thứ Chàng bắt đầu mê man Thầy vẫn nghe văng vẳng của tiếng cào cấu Như của tiếng con mèo đang cào móng tay vào tường xi măng Tới đó mỗi lần chồng vô tình chạm tay vào tường nhà Các lại cảm nhận rõ hơn cơn lạnh Giống như bàn tay vừa chạm vừa thịt chết Khiến cho gã sợ đến mức không dám đứng sắt tường nhà thêm Chồng con bảo Hà sợ thử xem tường còn lạnh không Thì cô tỏ ra khó hiểu Tự nhiên anh bảo em chạm thêm vừa tường làm gì Em cứ chạm thử đi Xem có có lạnh nhanh thấy không Hà cũng chạm thử đúng là có cảm thấy hơi lạnh Hà tỏ ra ngạc nhiên nhưng bảo Công lạnh như mà nay trời mát Tường nó lạnh cũng là bình thường mà anh trước giờ em thấy tường nhà ai mà chả thế Chồng gật đầu xong không nhắc đến chuyện đó nữa Nhưng một lát sau gác lại đi ra từ trong phòng rồi hỏi em có thấy nhà mình có cái mùi gì tanh tanh không em? Hải đang nấu đồ ăn dừng lại rồi khịt mũi Mùi tanh anh lại nhỉ? Tên em toàn nấu đồ thịt mà Có cá hay mực gì đâu mà bỏ tanh Không, không phải là cái mùi tanh đó Anh ngửi thấy cái mùi gì đó tanh quá Trong phòng còn người thấy Ra đây thì nồng nạc đi này Em không ngửi thấy thật à Không, em không ngửi thấy gì mà Nhìn Hà không giống như đang nói dối Cậu cũng chẳng có lý do gì cả Cho nên chậm thôi Thế nhưng chồng vẫn tỏ ra vô cùng khó chịu về cái mùi tanh đó Chậm không quá nhạy cảm với mùi tanh Có điều cái mùi tanh các đang người thấy là vô cùng tờm Thậm chí thở bằng miệng Vẫn có thể cảm nhận được Hà bấy giờ bảo Hay là nhà nào gần nhà mình đang làm cái gì đó Để ra xem nào chồng gần đầu Hà đi ra mở cửa Ngó nghiêng một lúc cô quay vào Không có nhà nào làm gì cả Hay là đường ống nhà mình có vấn đề anh kiểm tra thử xem Chồng đồng ý lấy đồ đi kiểm tra đường ống nước Và cả mấy cái cấm Nhưng không tìm ra được nguồn cơn của mùi tanh này Đằng bực dọc khó chịu với cái mùi tanh không dứt Thì chồng bỗng dưng mà bừng mắt Dùng mình ớn lạnh Mắt của gã căng ra hơi thở trở nên ruột rập Chồng hình như vừa nhận ra mùi đó là mùi gì Mùi thịt cá không phải Mùi đất trộn với máu động vật cũng không Đã là mùi đặc trưng của xi măng mới khô Hòa cùng với máu nóng của mày Khi gã dọn dẹp khô vật liệu Sau khi ra tay giết cô Đúng là cái mùi ấy Chồng không thể nào nhầm được Các phát hãi ngồi bật dậy Hoàng loạn trong im lặng Hà ngoái dậy hỏi Thì trong âm bà bảo là không có gì Các đang suy nghĩ công việc mà thôi Hà nằm ngồi tiếp Còn hắn cứ ớn lạnh ngồi đó Thường người lại đúng là cái mùi đó trong càng lúc càng sợ hãi Không tin được sẽ quyết chuyện này Trong tiếc sợ hãi suy nghĩ Các sợ Mai sẽ tìm về để báo oán mình Các liếc nhìn khắp căn phòng Rồi khét tưởng tượng Hà chính nằm Mai Đang nằm bất động trên đến xi măng hôm ấy Sáng hôm sau Ngài cho thằng Bảo ăn sáng để chuẩn bị đi học Thì thấy thái độ của con hơi khác Nên cô ấn cần Bảo con sao thì Bảo con mệt hả Bảo lắc đầu không nói gì Chỉ im lặng Rồi đột nhiên nó chỉ tay về phòng của cả ngày vợ chồng Cô kia là ai về mẹ Đêm qua con thấy cô đứng ở ngoài phòng bố mẹ Con sợ cô ấy Hả con, con nói gì Cô nào con, con muốn hỏi cô giáo hả Không Con bảo cái cô tuyết qua đứng trước cửa phòng bố mẹ Cô ấy cũng vừa ở đó mà đi rồi Cô ấy là ai về mẹ Hà run dày rõ ràng trong nhà chỉ có hai mẹ con và chồng Không có người giúp việc Thằng bảo hỏi cô nào mới được chứ Hà liền cắt Bảo Con như vậy là hư đó không có được nói linh tinh Bảo ấm ức không nói gì nữa Cúi xuống ngăn Nhưng mắt vẫn điếc nhìn sang về căn phòng của bố mẹ Nên nhớ lại tới qua lúc đi vệ sinh Nên thấy một người phụ nữ đứng ở cửa Ban đầu nó còn tưởng là mẹ Nhưng lại gần mới nhận ra không phải Lúc đó Bảo sợ lắm Vội chạy vào phòng ngủ tiếp nhịn luôn tới sáng mới dám đi vệ sinh Đến chiều đón con học về Hà Hòi Hôm nay cô giáo dạy con học cái gì? Bảo chầm mặt trả lời mẹ Con học viết chữ, học vẽ À, học vẽ hả? Cho mẹ thêm thử nào. Bảo trần trừ một lúc rồi lấy trong cặp ra một bức tranh vẽ hôm nay đưa cho Hà. Hà giận mình ném xuống. Trời đất ơi con vẽ cái gì thế này? Hà run dậy ôm con. cứ không để ý sau lưng của mình. Bảo đang chỉ tay lên hướng vào một ai đó. Bên trong bức tranh rơi xuống sàn. Một người phụ nữ tóc xóa. Trẻ kín gương mặt. Cô bị tô màu tím, mắt màu trắng. Hà có thể nghĩ trẻ con ngây thơ. Hà có thể nghĩ trẻ con ngây thơ. Thế nhưng mà bức tranh ấy khiến cho cô thích sợ lắm Hà vò nát bức tranh đi Dặn con từ nay không được vẽ bệnh nữa Từ đó chồng tắm rửa xong Thì nói vợ tối nay Phải đi ra ngoài đi ăn cùng đội thở Lâu rồi cũng phải khao một bữa Hà vui vẻ đồng ý Ở trong phòng lấy gương chảy lại tóc cho gọn Vì đã ra ngoài thì phải thật lịch lãm Trước giờ chồng luôn như vậy Đang chảy tóc mắt liếc lên Chồng thấy có bóng người đứng sau lưng của mình Chồng từng đón là vợ Thế nhưng không phải Quay lại thì không hề có ai Chồng lên tiếng hỏi Hạ ơi là em hả Hạ nghe tiếng của chồng cho Linh đáp lại Giọng nói từ tận dưới bếp vọng lên Em nghe nè anh ơi Anh gọi em à À không không có gì đâu em Tuy nhiên bản thân của gã trở nên hoang mang Cát lầm bầm Hay là mình nhầm Chồng từ hỏi rồi đưa gương lên trải cho xong Thế nhưng vừa nhìn vật trong đó Chồng lại chết khiếp Vì cái bóng đó đứng ngay sau lưng của mình Sau một giây bất ngờ đứng chết khiếp Chồng vội vã quay lưng lại Thì không thích cái bóng đó đâu Gã lắp bắp à, à, Ai trong này vậy Tuy nhiên không hề có ai trả lời Cả phòng vẫn mở Bên trong chỉ có mình chồng Gã nuốt nước bọt Cố gắng giữ bình tĩnh Rồi cho rằng mình chỉ là suy nghĩ linh tinh và tưởng tượng Gã từ từ đưa chiếc gương lên Hồi hộp nhìn vào Hoàn toàn không có gì cả Nãy giờ chắc chỉ là thần hồn nát thần tính mà thôi Chạy chút xong gặp lấy xe rồi đi Tới đó chồng nhậu say đến 12 giờ đêm mới về Hà ra đỡ rồi thay đổi cho chồng tư gãn lên nằm ngủ Xong rồi cô quay sang ngủ với con Vì chồng mỗi lần nhậu say về đều muốn ngủ một mình Gần nữa đêm về sáng chẳng biết lúc này là mấy giờ Chồng đang nằm ngủ thì bỗng cảm thấy lòng ngực của mình nặng chữ Như có thứ gì đó đè lên vậy Bề đè dưới lòng ngực hơi thở quán trở nên khó khè Lanh lộn qua lại Nằm được một lúc chồng tiếp tục khó chịu Vì vẫn có cảm giác đó Các bắt đầu là mờ tỉnh dậy mà hai mắt Mọi thứ lờ mờ, đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo Trong cơn mê màn Vẫn còn bao phủ Trong lờ mờ thấy bóng đen ngay trên người của mình Và cả một mái tóc đang xóa vào mặt Mất một lúc chồng dần nhận ra Cái thứ đáng sợ đang đè trên cơ thể của mình Khi đầu óc đã ổn hơn Chồng mới biết rằng Không chỉ nhìn thấy Mà gã còn cảm nhận được Những giọt nước tanh rình cũng đang nhỏ tông tông vào mặt Chồng ú ớ ngoài mặt chung quanh để tránh mấy giọt nước có nhìn xem ai đang đè trên người miệng ú ớ ha Em làm cái gì vậy xuống khỏi người anh đi Hà không đáp lại vẫn ngồi đè trên ngực của hắn Nước ở đó vẫn nhỏ tông tông lên mặt của chồng Chồng khó chịu quá liền kêu lớn Nước gì vậy dừng lại đi em Chồng cảm thấy mấy giọt nước đó lạnh lắm như lẫn nước đá Không biết là Hà đang muốn bày cái trò gì Thôi mà em xuống đi Anh không muốn Người bị đè chặt trọng cố thoát Thì lại càng bị giữ chặt hơn Nước thanh và lạnh nhỏ xuống mặt gã Càng lúc càng nhiều trong mở mắt thì bàn chân của người đang đè lên mình Gã vẫn cứ nghĩ đó là Hà cho nên bảo Anh xin em hãy xuống gọi người anh đi Tự nhiên em làm sao vậy Trọng cảm thấy người đó bắt đầu cúi xuống cảm muốn quay sang nhìn xem là ai Nhưng cô cũng không cử động được nữa. Chỉ có cảm giác kẻ đó đang áp vào tay. Giọng nói khẳng khẳng nghe khô khóc và đầy ấm ảnh. Tại sao? Mày còn thở? Tao thì không. trong thình linh mở mắt thở dốc, run dày. Vì cơn lạnh chạy dọc từ trên gáy xuống đến tận chân. Hà liếc nhìn chung quanh. Ở đây không hề có ai. Hà cũng không có trong vòng. Một lát sau hắn nhận ra rằng ban nãy bản thân chỉ nằm mơ. Nhưng sợ quá, mãi một lúc mới có thể bình tĩnh Xem đồng hồ thì biết trời đã gần sáng Cho nên dậy chuẩn bị đi làm Những ngày sau chồng càng lúc càng rơi vào vòng xoáy đáng sợ của những giấc mơ Đêm nào cả cũng mơ, có người thêm mùi xi măng mới và mùi máu trộn lẫn Giống nghẹt như là buổi sáng hôm đó, ngày mà gãi nhẫn tâm giết chết Mai Đến nay chưa một ai hay có thông tin nào về việc Mai mất tích Vì chồng đang làm rất kỹ lưỡng Chồng định một thời gian nữa khi đủ an toàn đã sẽ phi tăng luôn chiếc điện thoại. Khi đó thì việc Mai mất tích cũng chẳng có liên quan gì đến mình. về mà mỗi khi đêm xuống nhắm mắt lại chồng lấy thích mình ở ngay cửa kho vật liệu và lúc trời sáng chiếc xe máy cổ Mai dựng ở đó đã thấy sợ bản thân không thể tự điều khiển được mà đi vào bên trong và vào đã thấy chính mình đang túm cổ Mai đập đầu cô xuống nền xi măng. Trước mắt Trọng lại thích mình đang lôi mai vào sâu bên trong Mà cũng kéo ra thành vệt Ở chỗ trọng đập đầu của mai Những vết cào vẫn còn nguyên đó Máu chàn xuống dính cả chút móng tay rồi bị bật ra Mùi xi măng hòa lẫn mùi máu sổng vào Khiến cho trọng sợ hãi bỏ chạy Mơ thấy chuyện đó nhiều quá cho nên trọng cũng bị làm cho ám ảnh Tâm lý cũng đã thay đổi Không vì giấc mơ đó mà trọng không thể nào quên được những chuyện mình đã làm Và một nỗi ám mạnh khi phải tích nhà kho vật liệu một mình Trước đây chồng có thể tự mình đến lấy vật liệu đem đi Thế nhưng giờ mỗi lần cần lấy thêm hay làm gì Các đều phải kêu một người trong độ đi cùng Đám thợ làm cùng trọng Lâu thì rất đấy làm lạ vì sự thay đổi này Nhưng cũng không hỏi nhiều Bỗng trong lúc đang làm Người đi cùng gã bảo Anh trọng à Hay là mình mua đồ về cúng đi Lâu rồi cũng không cúng kiến gì cả Giả cưa ra đằng sau chẳng hiểu sao lại gái hết cả người Ơn quá anh à Chồng vừa nghe thì giật thoát Cô giữ sự bình tĩnh rồi bảo Ờ dạo này bận quá sẽ là nhà kho xong thì cũng chưa có thời gian cúng Thôi thì để mai Rồi cả đội mình làm tí Người kia vui vẻ đồng ý đi chỗ khác Không thấy chồng đang ngồi run đên bẩn bẩn Thó vừa bị dõi cho sợ khít khiếp Tưởng rằng chuyện kia đã bị phát hiện Hôm sau đúng như dự định Trọng làm ít đồ đem lên kho để cúng Rồi sau đó ăn nhậu với mấy người thả Tới đêm về ngồi Trọng bắt đầu lại mưa Vẫn là thời gian đó địa điểm đó Cảnh tượng mà trọng rất muốn quên Lại xảy đến Nhưng lần này Trọng không thấy bản thân mình hành hạ mai Mà thấy bản thân của mình nằm vật xuống dưới nền Cổ bị bóp Đầu bị giữ chặt suy đập mạnh Thấy mình bị đập đầu tới đâu Trọng muốn hét lên muốn van xin Nhưng không tài nào có thể làm được Hắn hoàn toàn bất lực. Cuối cùng thì chồng cũng thấy được gương mặt của kẻ tàn độc đang giữ chặt mình. Và đó lại chính đạo chồng. Chồng hai hùng không muốn tin vào mắt của mình. Chính gà đang tự đập đầu mình cho đến chết. Chờ chồng lại thấy mái tóc dài xóa xuống trước mặt, dính trên mặt. Chồng mới nhận ra sự khác biệt. Nên cố gắng nhìn xuống cơ thể. Khi ấy hắn mới hoàn toàn nhận ra bản thân chính là Mai. Gã đang phải cảm nhận nỗi đau, sự thống cầu và tuyệt vọng. Khao khát được sống của mai khi đó Chồng biết là mình đang mơ Nhưng mọi thứ vô cùng chân thật Cảm giác đau đớn tuyệt vọng Sức siết ở cổ họng Đỉnh đầu đang muốn vỡ ra Tất cả đều là thật trong mềm man trọng cuối cùng mình Cũng muốn thoát khỏi cơn ác mộng Thoát khỏi tội lỗi mình từng gây nên Chồng mời chồng mắt cuối cùng cũng tỉnh lại Ngồi dậy thật khó khè trong hoàng sợ Rất sợ Nhưng trọng mừng vì mình đã mở được mắt Và thoát khỏi những hình ảnh đó Có điều là các cảm thích của mình có gì đó Như vừa bị xiết xong cả mới bật đèn rồi lấy gương soi Một lần nữa trọng dựng tóc gáy Tim đập loạn Vì ở cổ có vết bầm tím như ai đó siết Hóa ra những hình ảnh vừa rồi Đâu chỉ là mơ Bật giác cả cảm thấy Một nỗi sợ trốn lên Bao trùm lấy toàn bộ căn phòng Các nhìn khắp căn phòng Hết góc này đến góc khác Vì tưởng rằng mai sẽ xuất hiện Đèn vụt tắt khiến cho hắn hoảng sợ Nhưng ánh sáng cũng liền trở lại sau đó. Chồng thì đã quá hãi ngùng. Hai tay của gã buông thỏng. Và trong chiếc gương mà gã đang nắm trong tay. Gương mặt phần chiếu một người. Một người không phải là trọng mà là Mai. Cô đang hiện lên trong gương với cái đầu toàn máu. Chồng vung tay đi chỗ khác. Đến khi quay lại thì bóng cổ Mai không còn ở đó nữa. Sáng hôm sau chồng ra khỏi phòng với vẻ mệt mỏi. Hà vừa thế thì tỏ ra lo lắng. Anh bị sao vậy? Anh bị ốm hay bị ngã hay là ai đánh chả đất đây ở ở cổ Covid bầm này Hà chỉ vì quá lo lắng cho nên suốt sắng Nhưng trọng lại tỏ sao khó chịu gạt tay của vợ Thôi nào Đành con đi rửa mặt đi làm Nhưng mà của anh bị sao vậy Anh bị ngã hay sao ốm để đi mua thuốc Bị gì kệ đi Đàn bà lắm miệng nhất cái đầu Hà giật mình không hiểu sao mình lại bị mắng vô cứ Một lát sau trọng thay đồ rồi đi làm Nhưng cô vẫn lo Cô nghĩ vết bầm trên cổ chắc hôm qua chồng uống say chạy xe về nhà không cẩn thận cho nên bị ngã đang lo nắng thì thằng bảo đột nhiên nắm tay của mẹ rồi bảo bố không phải bị ngã đâu bố bị bóp cổ cố ấy bóp cổ bố ngày qua ngày dường như tính cách của chồng cũng dần thay đổi hơn mà không nói chính xác là cũng không phải thay đổi mà là gã không còn về lịch thiệp ôn hòa nữa mà lộ rõ thái độ với vợ con Kể từ ngày phát hiện viết bầm ở cổ chồng Ngày nào Hạ cũng bị gã cáo gắt Mặc dù chẳng có lý do gì Cô hỏi chồng có mệt không thì chồng bảo Cô không thế sao còn nói Có gì ăn chưa Dọn ra ăn đi tôi đói lắm rồi Hạ bị quát có phần tuổi thân Nhưng nghĩ chắc vì công việc của chồng có áp lực nên thành ra như vậy Thế rồi đến hôm nay Chồng không còn về nhà nữa Hạ gọi hỏi thì cảm bảo với cô là tối nay sẽ ở lại kho vật liệu Từ đó gã tắm rửa chạy đi mua đồ ăn về kho tự ăn một mình. Đang ăn cơm bật điện thoại coi gì đó. Chồng bỗng dừng lại ngư ngác nhìn về sau nhà tắm. Hình như có tiếng nước xả. Tắt điện thoại lắng nghe cho thật kỹ. Chồng nhận ra đúng là tiếng xả nước. Chồng đấy làm lại như ban nãy tắm xong đã khóa vòi lại rồi cơ mà. Cái đứng dậy tiến ra sau để đóng vòi nước. ra tới nhà tắm đúng là nước đang xả. Xả ngập cả sàn, tràn xuống cả ống nghe cao ảo Lẫn trong thanh âm đó hắn bỗng thấy rượn người Vì tiếng nước chẳng xuống dưới Nghe như giống có tiếng người đang sặc Xả quá gác vội vàng đi vào khóa van Mà trong lòng của gã trở nên hồi hộp Nhìn từng mắng nước cuối cùng trôi xuống cấm Hắn vẫn nghe thanh âm như ai đó đang bị sặc Chồng con nghĩ ở phía dưới là có người Nước rút hết đi thanh âm cũng dừng hành Tim của chồng vẫn đập một cách khổ sợ Khịt khịt mỗi chồng còn cảm thấy nước có gì đó rất là ghê Một cái mùi đầy khó chịu Vốn ghét mùi đất ẩm bốc lên Sau những cơn mưa Giờ lại người thích cái mùi trong chính nhà Tắm ở kho trong bực dòng bỏ lên phía trước Thế nhưng cái mùi đó vẫn không chịu buông thả Giờ đến ghế ngồi ăn Trọng vẫn nghe đồng nặng cái mùi đất bốc lên Không thể chịu đựng được nữa Cả mỹ bưng luôn cái bàn nhỏ khá nhẹ Sao hẳn bên ngoài Đằng ăn trọng giật mình Vì cái cửa sắt phía sau đột ngột kêu lên một tiếng Cả ngoái sang Cánh vừa vẫn y nguyên Chồng gai người đột nhiên cảm thấy hơi sợ Bỏ qua âm thanh vừa rồi Chồng tiếp tục ăn cho xong rồi đi vào trong Để được một đoạn gái dừng chân lại mặt bến sắc Người hơi run lên khi thấy dưới nền xi măng Có hàng chục dấu chân bằng nước Dấu chân đó khá nhỏ Nhìn kích thước thì rõ ràng không phải của trọng Nhìn giống như của phụ nữ hơn Và là dấu chân chân Chồng hoàng hốt nhìn chung quanh kho Xem có ai khác ở đây không Cá lên tiếng gọi vài cái tên trong đội thợ Nhưng không có ai đáp lại Nhìn mấy dấu chân nước Hắn chẳng biết từ đâu ra Chồng linh cảm có chuyện chẳng lành Dấu chân nước kia rõ ràng là của phụ nữ Rồi đột nhiên hắn nhớ đến Mai Rồi lệnh toát súng lưng Tiếp suy nghĩ đáng sợ Làm cho chồng tin rằng Mai đang ở đây Xong chồng vẫn cố gắng bình tĩnh Nghĩ rằng người đã chết Thì làm sao mà xuất hiện ở đây chứ Cá lách qua một bên đi theo những dấu chân đó Xem chúng dẫn đi đâu Đi đến những chỗ dấu chân cuối cùng Hắn kinh hãi khi nó dẫn vào phòng ngủ Ở kho vật liệu Chàng hoàng sở không biết con nên mở cánh cửa kia Xem có ai ở đó không Lướng lựa một lúc Cá quyết định mở cửa Cửa phòng không mở ra vàng lên tiếng kết kết Khiến cho trọng càng khiếp sợ hơn Các định để ngày mai sẽ thay bản lệ khác Đổi luôn cả cánh cửa cũng được Cánh cửa vừa được mở Trọng thỏ tay vào bên trong bật đèn lên Cẩn thận từ từ nhìn vào bên trong để quan sát Không có cái giường chỉ có cây nệm Cũng không có nhiều đồ đạc Màu trống trọng xác định được trong phòng không hề của ai Thế nhưng cũng chính vì vậy Mới lại càng khiến cho gã tìm sợ hơn Quay ra ngoài những dấu chân kia đã biến mất Không còn để lại một chút dấu vết nào cả Càng lúc gã lại càng cảm thấy sợ hãi trong ớn quá vội vằng đóng cửa nhà kho đi về nhà ngủ cho lành Thế nhưng đêm đó nằm ngủ, trong lại mơ thấy hình ảnh hít sức kỳ dị. Hà Tĩnh đứng trước một bức tường chung quanh công bối tanh. Trong mịt mờ nhìn bức tường phía trước, chẳng hiểu sao ở nơi chẳng có gì ngoài bức tường mà hắn lại tim đập chân run, đứng không thể vững. Trong dân bình suýt lên vì tiếng đằng sau của tính cáo. Vội quay người lại, không thấy có ai. Tính cáo vẫn xuất hiện nhưng lần này là ở phía trước. Hoa giờ tính cáo không phải ở đằng sau. Mà lắng ngay ở trên bức tường phía trước của chồng. Chồng nhìn rồi gã sợ đến mức tim như bị bóp nghẹt. Khi bức tường đó bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Mà từ trong những khe nứt đấy dì ra một chất lòng đen đặc. Lăn xuống dưới. Cây mùi hôi thối càng thọc vào mũi và miệng của chồng. Khiến hắn không thể thở nổi. trong lùi lại có tránh thật xa bức tường. Răng cắn vào nhau. Ánh mắt hiện rõ nữa hoang măng và lo lắng. Hãy nhưng hắn nhận ra nơi này. Lùi được một đoạn thì trọng đụng chúng ai đó Hắn giật mình quay đầu Thì nhận ra sau lưng hắn là mai Mày ngẩn mặt lên Cái gương mặt không còn xinh đẹp từng khiến cho hắn mê nữa Mà thay vào đó là một sự quái gì Mắt của tàn long lên sầm sọc Khiến trọng sợ quá Rồi bật dậy tỉnh giấc giữa đêm Làm mơ chỉ là một cơn ác mộng Trọng lòng mồ hôi thở vào từ chân ăn một lúc rồi ngủ tiếp Đêm đó đang ngủ Thì trọng lại mở trong mắt Hắn lờ đờ nhìn về cuối sườn có ai đó đang ngồi. Chồng cứ nghĩ đó là Hà. chẳng hiểu giờ này không ngồi còn ngồi đó làm gì. Gà cũng mặc kệ định ngủ tiếp. Thì vừa lần người sang trọng kinh hoàng nhận ra. Hà còn đang nằm ngay bên cạnh. Hắn vội vã nhìn xuống. Cô gái kia vẫn còn ở đó. Không phải là Hà mà lại chính là Mai. Ngay từ khoảnh khắc đó. Cả cơ thể của chồng cứng đờ không cử động được nữa. Chỉ chăm chăm nhìn Mai. Cả thấy cô ta chỉ ngón tay về phía của mình Móng tay bị gãy Bật ra còn dính lại chút thịt máu Chẳng thấy cô ta nói gì đó Một tông giọng vang lên Trong tay của hắn Tới lượt anh rồi Đêm thì bị ám mạnh Bởi những giấc mơ Những hình ảnh thật là quái dị Ngày thì căng thẳng với công việc Tinh thần của chồng bắt đầu giảm sút Đồng lúc đó thì hắn nhận được Điện thoại Báo rằng công trình hắn nhận đang xây bị sập Người ta phát hiện nguyên nhân do xi si măng kém chất lượng trong phải chi tiền ra để bù Nhờ vậy mới không bị kiện cáo Duy là người bạn cùng làm ăn với chậm Muốn nói chuyện gì nhưng bị gã lơ đi trong dường như không còn để ý được những chuyện khác Ai nói gì cũng không thể không nghe thấy Và thường xuyên bị giật mình Những lần giật mình ấy khiến cho Duy bắt đầu nghi ngờ trong đang vướng vào chuyện gì đó Hạ công chính là người cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt Chồng càng lúc càng trở nên như một người xa lạ Kể cả thằng bảo con ruột của chồng cũng tỏ đã sợ bố Nó không dám ngủ một mình cho nên Hà phải ngủ chung Đêm này Hà không có ở bên chồng không mơ nữa Vì có ngủ được đâu mà mơ Giờ bỗng nhiên chồng lại nghe tiếng bước chân đi lại ở nhà ngoài Tiếng bước chân làm cho chồng mừng vì nghĩ Hà đang về phòng Thế nhưng trở mãi chỉ nghe tiếng bước chân loạt soạt Cả mê hoang măng bỏ cửa rồi tim đập thỉnh thịch Nhịp tim tăng dần như muốn nổ tung Ở bên ngoài phòng ngủ không hề có ai Chồng vô cùng sợ hãi Trong chính ngôi nhà của mình Hắn vội đi vào trong đóng cửa và khóa trái Yên tâm được một lúc Thì đèn ngủ bỗng nhiên vụt tắt trong khiếp vía nhìn ra xung quanh Nhưng không thấy gì cả Mọi thứ tối om Trong khoảng không gian đã hoàn toàn chìm vào trong bóng tối Chỉ có tai của hắn là có thể hoạt động được Chồng nghe thì chung quanh trong mấy bức tường xuất hiện những thanh âm dìn dít Như thể có người đang cầm vật sắc cạo vào trong đó Chồng bất giác nghĩ kẻ đó lấy dao rồi trả lên tường thì mới phát ra tiếng như vậy Càng nghe càng suy nghĩ hắn lại càng thay đổi Từ dao sao đến kéo Rồi hàng loạt những thứ khác Bất cứ thứ gì hắn cũng có thể nghĩ tới trong sừng nhớ ra lúc Mai chưa chết Cô cố gắng cả bộ móng của mình xuống nền xi măng nhưng để níu kéo chút hy vọng sống sót. Chính là cái thành âm đắng. Trong ngực mặt linh thành âm không phải là dao kéo mà là tiếng móng tay vào tường. Gã ngồi thụp xuống lim tùng nhìn khắp phía. Thành âm xuất hiện ở mọi nơi, càng làm cho nỗi kinh hoàng được dịp tăng lên. Tiếng ngồ trong phòng bật lại, tuy nhiên điều ấy không giúp cho trọng khá hơn. Ngược lại còn khiến cho gã hoảng sợ hơn. Tới mấy bức tường trong nhà không còn được bình thường nữa. Các bốn phía đều là cảnh nứt thoát Chất lòng màu đen đặc từ trong trào ra Tường gần lúc càng nứt thoát Vỡ rời xuống đất Như có thứ gì đang muốn chui ra Trong suy nghĩ tưởng tượng Để đáng sợ của gã Gã thấy bàn tay thò ra từ trong khen nứt Bắm vào tường rồi cố kéo cơ thể Còn lại bên trong ra Gã sợ quá nhắm tịt mắt lại Cắn răng thật chặt Cố chịu đựng tiếng móng tay Cho đến khi tiếng đó dừng lại Thì gã mới dám mở mắt ra Chồng ngơ ngác tim vẫn đập mạnh, nhìn thấy khung cảnh bên trong hoàn toàn bình thường. Hắn thở trong sự hồi hộp dâng lên cực độ. Nãy giờ chỉ là trong ảo giác hay thôi sao? Rồi mắt Linh vài lần chồng mới dám tin phòng ngủ không sẽ ra chuyện gì cả. Cô không có tiếng cào cấu, không tiếng nứt vỡ, không có vỡ gạch rơi xuống. Cô không có bàn tay nào thỏ ra từ trong khe nứt cả. Trời vừa sáng khi chồng vừa mới ngủ được một lúc, Phải vội vàng thức dậy vì tính chung điện thoại Người gọi cho hắn là Duy Alo Mày gọi gì mà sớm thế Chồng à Tại sao mày làm vậy Là sao Mày đi chút tao ngay rồi biết Duy tắt ngăn điện thoại Chồng ngưng ngắt thần mặt rồi bỗng nhắn tin gửi định vị cho chồng Vừa bấm vào coi vị trí bên trong trọng thoát cả mồ hôi Vội vàng rời giường đi cặp Duy Đến nơi Trọng hỏi Sao mày biết tao làm việc đó Sao mày biết chỗ này Tao thấy mày lạ Chắc chắn vướng vào chuyện gì nên mới theo dõi. Và điện chỗ này. Và việc mày đã làm. Mày biết sao chồng? Chồng im lặng cắn răng vào nhau không nói gì duy lại tiếp. Mày định giải quyết chuyện này thế nào? Chồng thần người suy nghĩ một hồi rồi quyết định. Ngày hôm đó cả hai chẳng biết đã làm gì, nói gì. Nhưng chồng vẫn đi làm bình thường. Đến chiều vừa về nhà còn chưa kịp thay đồ tiếp tục nhận được điện thoại. Là một người trong đội thợ. Alo à? Chồng ạ mày ra đây đi. Mọi người đang ở ngoài sông này Thằng Duy nó chết rồi Nó chết đuối mới được người ta vút lên Thằng Duy nó tự tử Để điện thoại trên cầu đó Người ta tìm được số tao nên gọi chứ Mày đã đây đi Trong hơi thật người Hai bàn tay khẽ run lên Sao mặt ánh nhợt mồ hôi tố ra Vội vàng đáp lại vài câu rồi rời khỏi nhà Đến nơi chiếc xe của Duy để trên cầu bóc ngang qua sông Người ta bu kín công an cũng đã có mặt Là chú người kia ông ta kể đầu đuôi rồi cảm thán Mày tin sư chứ Cái thằng nó nghĩ gì không biết Tự nhiên lại tự thử chết thế này Chồng cũng thắc mắc một người liền bảo Nghe bảo là nó vừa trên tay con người yêu Nghe bảo là yêu lắm mà bị con kia nó đá đó Chồng sau đó lại chốt sắc của bạn Duy đã chết Mới chết mà thôi Vì lúc sáng cả ngày vừa gặp nhau Lúc nhìn Duy ánh mắt của chồng Có điều gì đó thoáng kỳ lạ Khó tránh khỏi sự nghi ngờ của người khác Đặc biệt là phi công ăn Xong chồng chứng minh được việc bản thân vô can Sau đám thợ vẫn thấy trọng kỳ kỳ vì bản thân nắn chết mà chồng không có chút buồn vã nên đâm ra cũng suy nghĩ sau khi đám tang của Duy kết thúc chồng về nhà thái độ với vợ càng lúc càng lạnh nhạt khiến cho Hà không khỏi nghi ngờ ra rằng chồng ngoại tình thế nên khi trọng vô tình để quên điện thoại ở nhà cô mở ra rồi lên nó xem tài chính nghi trọng có người khác ở ngoài thế nhưng thứ cô tìm được Lại là, là đoạn kinh hình mai gửi cho chồng Cả đã lưu vào trong máy mà quên chưa xóa Về việc gian dối trong công việc Hà khá sốc Có điều cô định mặc kệ Cô đầu thể báo công an chuyện này Đến lúc dọn dẹp mà bất ngờ Khi thấy tủ giống một chiếc điện thoại khác Linh tính trọng đúng là có người ở ngoài Cô mở nó lên Điện thoại không khóa Cô phát hiện hàng loạt tin nhắn Báo bận gửi cho một số khác được lưu là mẹ Càng xem cô lại càng hiểu Do vấn đề Điện thoại này không phải là của chồng Hà vốn là một người thông minh Nhưng manh mối từ chiếc điện thoại tuy nhỏ không rõ Nhưng cô thầm khẳng định chồng mình đã gây ra chuyện Để ngay khi chồng về Hà đã chất vấn Chồng nhìn thấy điện thoại thì mắt long lên Hoàng sợ muốn giật nó Hà gặng hỏi tiếng hắn lại chối Anh không làm gì cả, đưa điện thoại đây Không, anh mà không nói em báo công an đó Hà, anh xin em Anh nói nhưng mà, em đừng báo công an có được không Hà bắt đầu gật đầu, cuối cùng chồng cũng buộc phải thúc nhận lại tội ác của mình. nó xong gã khóc lấp. Anh lúc đó không biết mình nữa nghĩ gì. Nhưng mà tại cô ta cứ đeo bám anh. Còn bỏ sao vạch chân nếu anh không chịu bỏ em để cưới cô ta. Cho nên... Thúc nhận tội ác với vợ, thiên nhưng chồng không hề nói thật. Các lại đổ lỗi ngược lại cho Mai. Có thể thấy bản tính để mưu mô của hắn vẫn được sử dụng trong những lúc cuốn nhất. Còn với Hà cô bị sốc thậm chí là căm phẫn Muốn báo công an bắt quách tin chồng độc ác đó Nhưng nghĩ đến bảo Nó không thể thiếu bố Cho nên dù đau đớn sợ hãi và cũng tội lỗi Hà quyết định cùng trọng giống nhẹ mọi chuyện trong nghe vợ nói thì ôm chặt lấy Thám thiết nói mình thương vợ thương con Hà rơi nước mắt cắn chặt răng Buổi tối Hà ở nhà nấu ăn với một vẻ mặt thất thần Đằng lề hoài nấu nướng thì cô vô tình ngừng mặt lên Thì cô giật thoát mình Cô lùi lại khi thấy trên tấm kính nhỏ để ánh sáng hắt vào bếp ban ngày Chỉ cao hơn đầu hạ một chút Có mấy dấu tay ướt in vào Trong nhà chồng là người cao nhất Nhưng cũng không mấy khi vào đây à khá cao nhưng cô không hề đặt tay vào đó Mấy dấu bàn tay ướt chỉ mới xuất hiện mà thôi Vì cô nhớ ban nãy không hề có Hà bất giác lạnh người suy nghĩ một lát rồi mới dám lấy khăn trộm tới để lau chúng đi Vừa lau sạch hầu vừa quay sang buồn giặt giặt cái khăn rồi để vào chỗ cũ. Đến khi quay lại nấu cơm nhìn lên, phát khi mấy dấu tay lại hiện lên. Trong khi trong bếp chỉ có một mình Hà. Chuyện gì vậy? Hà run rẩy vội cầm cái khăn đือด lên lau một lần nữa. Một giây hai giây, không còn gì trên kính. Thế nhưng chỉ chớp mắt một cái, Hà đã thấy nó hiện lên. Càng hãi hơn là bấn loạn khi nhận ra có người vừa xuất hiện. Cô giật thốt mình quay đầu sang Hóa ra là thằng Bảo, có điều ánh mắt của nó mang lại một vẻ đáng sợ. À không, trúng ơn thì thằng bé cũng đang sợ cái gì đó, nó nói về ngà. Mẹ ơi, cô, cô đó đứng sau lưng mẹ kia. Hà hoàng loạn sợ đến muốn vỡ tim, nhưng sau lưng cô không có ai. Hà nhìn lại con thằng Bảo lắc đầu rồi bảo, cô, cô đó đi rồi đó mẹ. Hà hít thở gấp vội tắt bếp rời khỏi đây, kéo theo thằng Bảo vào trong phòng đóng cửa. Rồi cô hỏi cái cô mà nó thấy trông thế nào Bảo miêu tả thì Hạ sẽ đến phát khóc Vì đúng là cô gái chủ nhân của chiếc điện thoại không trước Hạ có xem Chiếc điện thoại có mấy tấm mình của cô Và đó là Mai Từ đó Hạ có kể lại cho chồng nghe Chồng thấy sợ nhưng vẫn lắc đầu cố nói Ma gì chứ Người chết làng hết rồi Nếu mà có ma thì cái đất này đầy ma đã. Hạ lấy em cho thằng Bảo có ảnh là Thấy nên nó miêu tả như thế Hà lắc đầu xong cũng không chắc vì hôm đó có lúc xem điện thoại thằng bảo có đi qua đi lại ngay bên không biết nó có nhìn thấy không chồng nghe vậy thì bảo đấy chắc chắn là như vậy em đừng có thần hố nát thần tính nhưng mà chuyển chuẩn mấy dấu tay em nấu ăn hơi n nó dính lên vậy đó một là tưởng tượng hay là cái kính đó có dấu sẵn tay không có lau được hơi nâng nó bám vào thì nó hiện lên vậy thôi Hà cũng tắm nghe theo lời của chồng Thời sớm hôm sau, Trọng ngồi dậy, định ra ăn sáng với vợ con rồi đi làm. Thời gian này, Trọng rất ân cần vì vợ. Thế nhưng khi vừa tỉnh giấc, trong cảm thấy trong miệng của mình bị nhét đầy một thứ gì đó, cảm giác như là buồn đất. Hắn lao vội vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo. Nhưng thứ mà Trọng nôn ra không phải là buồn đất mà lại là tóc. Một tàng tóc dài của phụ nữ, Trọng biết từ đâu nhét đầy trong miệng. Các nhà ra rửa ho lên sợ sụa thì mới hít tóc. Nhìn lên gương kiểm tra Thì trong họng còn tóc hay không Mắt của hắn đỏ lửa tái nhược Vì cơn ho vừa rồi Nhìn sống buồn dừa trọng lại càng kinh hãi hơn Vì đám tóc ban nãy Còn chưa xả mà đã trôi đi đâu hết Tiếp tục nhìn lên gương Để kiểm tra thì lại vết bầm ở cổ Có điều là gương đã bị hơi nước Bám vào làm cho mờ hẳn đi Có điều là nãy giờ Trọng không hề mở nước Cũng không có giọt nước nóng Vậy thì hơi nước từ đâu mà ra Ây vậy mà trước mắt hắn cái gương càng lúc càng bị hơi nước bám đầy rồi động lại thành giọt Và bắt đầu lăn xuống Những giọt nước liên tục lăn xuống trong lạnh cả người chỉ nhìn chăm chăm vào đó Những giọt nước đang lăn như không lăn một cách bình thường Mà dường như nó có chủ ý Những vết nước dần tạo thành chữ cái Mà chồng có thể đọc được Ban đầu là những chữ riêng biệt Sau đó hình thành một dòng chữ có nghĩa Tội lỗi của mày không thể trốn được Đọc xong dòng chữ đó trọng quá hãi lùi ra đằng sau Thì chân bị truyệt ngã đọc cả đầu vào phần tường phía sau Sẽ nên nhà tắm nước cũng đọng lại lai láng Bốc lên một mùi âm ẩm vô cùng khó chịu Người ta nói là kim dấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra Quả đúng là như vậy Trọng nghĩ với sự giàn dựng khá tỉ mỉ của mình Chuyện mai mất tích sẽ không bị phanh phui Nhưng chuyện không thể giấu được quá lâu Hôm ấy chồng đi làm về từ xa đang thích xe công an đậu đầy chức cầm Các vội vắng quay xe bỏ chạy Còn về phía cơ quan điều tra Họ nhận tin báo của mẹ Mai Về thời gian dài nhắn tin gọi điện mà chị nhận được phản hồi là đang bận Về linh tính của người mẹ Bà tin chắc Mai không hề bận mà đã xảy ra chuyện gì đó Bà lên tận nơi nhưng Mai không có nhà không đi làm cũng không xuất hiện Không ai thấy nên chắc chắn là đã mất tích Bà đi báo công an, và mau chóng vào cuộc điều tra phát hiện. Lần cuối cùng Mai xuất hiện chính là hôm tới kho vật liệu của chồng. Vốn của nhà kho của hắn trước nay ít có nhà để máy quay bên ngoài. Thế nhưng đèn đổi thay. Vừa mới có nhà lấp trước đó chưa lâu. Và quay lại được cảnh Mai đi xe, dẽ vào kho vật liệu đúc sáng sớm. Thế nhưng lại không thấy cô quay ra. Công an kết luận trọng là người liên quan chính đến vụ mất tích của Mai. Nên liền quan lệnh bắt giữ. Có điều là chồng đã bỏ trốn Và con nắn được động viên gọi trọng về Nhưng cũng không thể liên hệ được Chồng trốn đến một căn nhà Cách thành phố khá xa Căn nhà này vốn là nơi chồng từng mua Cho một á nhân tình nhưng không ai biết Chồng trốn đến đó hy vọng bản thân Sẽ được an toàn Có điều là sự an toàn đó Chỉ là với viết công an mà thôi Trong thời gian ngắn họ chưa thể tìm hiểu được nơi này Còn với Mai thì khác Cho dù gã có đi đến đâu Cô vẫn bám giết Không một giây phút nào để cho gái yên. Căn nhà không rộng bằng nhà kia. Chồng ban đầu có vẻ yên tâm hơn. Nhưng từng cơn ấm ảnh mong chó bắt động. Bằng những tiếng chân đi lại ở trong nhà. Những tiếng ma sát như thứ gì đó bị kéo lên. Mỗi lần như vậy chồng không hề ló mặt ra. Mà chỉ trốn trong căn phòng nhỏ. Vì gã biết tiếng động bên ngoài không phải đó con người tạo nên. Căn nhà này ngoài hắn thì có ai đâu. Đó chắc chắn là Mai. của ta đang ở đây. Thế nhưng khi đã trốn kỹ vào trong phòng trong vẫn liên tục giật mình ngoái nhìn cho đằng sau Vì ngay thấy tiếng thở khó khè Âm thanh giống như một người nào đó đang thở trong sự khó khăn Mỗi lần như vậy Trọng dùng mình nhớ đến hôm hắn sát hải mai Khi cô còn thơi thấp chưa chết Mai cũng thở những tiếng như vậy Rồi đến khi đói quá trọng buộc lòng Vì mở cửa ngoài kiếm đồ ăn Đồ ăn không có nhiều vì gã chẳng kiếm mua gì cả Nhà cũng chẳng mấy khi có ai ở Nên chỉ có mì gói Và một vài gói bánh chức lúc đem mua tới Chồng cũng đành phạm mì gói để ăn Định mai mốt sẽ ra ngoài mua đồ về Có lẽ chưa ai phát hiện ra gã đang ở đây Có bị truy nã thì bịt kín mặt là được Chứ không liều cũng chết đói Vừa xuống bếp vừa lấy gói mì Lấy bình nước vừa rót nước lạnh vào Quay sang chưa kịp làm gì thì các giật thoát tim buông rơi cái bình xuống khiến cho nó vỡ nát Vì đối diện với gã chồng góc bếp Mai đang ngồi lù lù ở đó lửa mắt nhìn hắn Cơ thể cô cô ướt đẫm dính đầy buồn đất Và cả xi măng Cô cô mai tiếng tái vẫn còn in rõ những dấu ngón tay Tóc trên đầu bếp bát vì nước bẩn Vết thương do bị đập đầu lộ rõ Nhìn kinh dị và ám ảnh vô cùng Mai chỉ ngồi im không hề nhúc nhích Không hổ dọa không nói gì cả Chỉ nhìn chồng như là nhìn một con vật Đờ mặt đó toát lên một sự giận dữ tột cùng. Còn trong hắn cũng chỉ biết đứng yên, hai chân như tiếc cứng không thể nào có thể nhúc nhích nổi. Cơ thể của hắn run lên bẩn bật, miệng nhiều lần nói rằng ma không có thật, thế nhưng rồi giờ đây, mày đang ở trước mắt của gã, một người đã chết giờ lại đang ngồi đó, với vẻ ngoài thi thảm đầy tội nghiệp. Căn bếp tràn ngập sự tĩnh lặng, sự tĩnh lặng khiến cho quả tim của cháu như muốn vỡ nát. Hắn đã sợ, rất sợ. Trong đầu liên tục nghĩ rằng Mai sẽ ập tới bóp cổ của mình. Đập đầu giống nghệt như làng hắn đang làm với cô. Nhưng mà vẫn ngồi yên khiến cho nỗi khiếp sợ lại càng tăng lên. Chồng khiếp quá, dồn hết chút sự bình tĩnh cuối cùng. Cửa động chân rồi quay lưng bỏ chạy vào trong phòng. Đóng chặt cửa lại không dám ra. Cũng không dám nghĩ đến chuyện ăn uống nữa. Vừa đói vừa mệt trọng là đi, nằm rũ ở trên giường sẹp vào trong hôn mê. Ấy vậy mà đến nửa đêm hắn lại ngồi dậy, rời khỏi giường mà cứ đi ra một cách hết sức bình thường. Trong bước đi lững thững, mắt còn nhắm chứ không mở, cái đằng gì chuyển trong vô thức, nói chính xác là bị mộng du. Trong rời khỏi căn nhà ấy, ngoài trời đang đổ mưa, mưa rất nặng hạt, cũng không còn một bóng người. Gã cứ như vậy bước đi chẳng biết là đi đâu, bàn chân trần liên tục giẫm vào đá. Còn có cả những thứ sắc nhọn khác Thế nhưng chồng không hề tỏ ra đau đớn Mà vẫn cứ như vậy bước đi Mưa cực kỳ nặng hạt xuối xả vào người hắn Tao trên đầu bết lại Dưới đường nước như càng lúc càng dâng Chui về phía cống ảo ảo như cơn sóng vỗ Trong thành âm buồn nào đó Còn có tiếng ngọc ngọc như người bị sạc nước Chồng vẫn không hề ngay biết hay tỉnh lại Nhất những bước chân đi lưỡng thững sẽ lòng bàn chân đã có những vết thương Máu còn bật ra Máu hòa cùng với nước mưa rồi trôi đi theo làn nước lạnh ngắt Máu từ chân của trọng chẳng ra đến đâu Là bị nước mưa cuốn đi tới đó Nhưng trọng vẫn chỉ đi như một kẻ vô hồn Hoàn toàn không còn chút lý trí Chồng gần mưa lớn chồng di chuyển như một kẻ không hề biết mệt mỏi Hướng đi ngược về thành phố mà gã sinh sống Rồi cách đó khá xa Hãy như chồng đang về nhà Hay là mai đang dẫn gã trở về Để đến cho tội ác của mình Các bước đi không dừng lại dù chỉ là một giây Và cuối cùng cũng đến nơi cần đến trong rừng chân ngay trước cửa kho vật liệu Hóa ra là gã không về nhà mà bị dẫn tới đây Mở vấn não ảo như muốn cuốn phăng điểm mọi thứ Rồi vào thân thể đã ướt như của chồng Chồng lấy chìa khóa để sẵn trong túi quần mở cửa Đi vào trong Chồng bận tâm cửa đã đóng Rồi tò mò đi thẳng ra phía sau Khi đi tới chỗ nào đó chồng mới đứng yên một lúc Không có hành động gì Một lát sau thì mở bừng mắt của mình Chồng ngơ ngác không biết mình đang ở đâu Quan sát một lúc hắn mới kinh hoàng nhận ra mình đang ở trong kho Nhưng chẳng biết là bằng cách nào Chồng chỉ thấy toàn thân của mình ướt đẫm Hai chân đau rát Nhắc đến xem phát hiện những vết thương đang chảy máu trong sợ hãi vô cùng Cảm thấy việc mình tới đây không được bình thường trong còn ước đây chỉ là cơn ác mộng như những lần trước Có điều lúc này chồng cảm thấy mọi thứ đều chân thật. Lúc ấy hắn mới thắc mắc vì sao mình lại ở đây. Ngày trước cây nhà tắm ở kho vật liệu. trong run dày lại gần mở cửa nhà tắm. cái hoàng sợ nuốt nước bọt điên tục. bắt mở căng ra một cách khiếp đảm Khi thấy nền nhà tắm bên trong đã bị nứt. Nền nhà tắm như đã bị ai đó đục nát. Vỡ vụn vương vãi. Bên dưới còn ẩm nước. Và bốc lên một cây mùi từ khí nồng nặng. Chồng hít thở từng ngơi thật nặng nhọc. Lòng ngược như sắp nổ tung Toàn thân run dày khi chứng kiến Sản nhà tắm đang tự nứt Đây chính là nơi trọng dùng Để dấu sắc của Mai Sau khi Mai hoàn toàn tắt thở Các một mình đập nền xi măng May mắn cho hắn ở đây chỉ phủ một lớp xi măng khá mỏng Nên việc đập khá dễ dàng Giờ hắn đào một hố đất vừa đủ Để chôn sắc Mai xuống Lấp đất lại Chết xi măng như bình thường Sau khi dấu sắc của cô Các lại dọn ra bên ngoài Chờ cho xi măng khu một phần Kha không muốn nhưng cũng đành dùng nhà tắm ở đây Vì không thể cứ mang bộ dạng còn dính máu của mình ra ngoài cho người ta thấy Công mày xi măng khô và không bị nước tắm làm cho hầm trong con cẩn thận sợ lại kỹ lưỡng Chờ đến tối mọi thứ ổn hắn mới trở về nhà Nhưng màng xi măng đã vỡ ra Thì chúng dừng lại Nhưng thay vào đó là tiếng cảo nghe rắt cả lỗ tai vang lên Chồng kinh hồn nhìn vào nhà tắm Nghi mài sắp trốn lên từ dưới đó Nhưng những gì xuất hiện chỉ là tiếng móng tay cào cấu và mùi tử thi càng lúc càng nồng nặng. Ngay nếu có người đi ngoài đường cũng sẽ phát hiện ra ngay. Vì mùi hương chẳng ra chung quanh cực kỳ nhanh, nhanh đến mức không thể nào kiểm soát được. Xì măng đã vỡ nghết, đất bị nhóm máu và nước giả trông như bùn lộ rõ. Và dưới đống đất đấy sắc của mai lộ ra, còn nằm trong tư thế cuộn mình lại, dù đã có dấu hiệu bị phân hủy nhưng chưa nhiều. Có thể nói sắc của mai vẫn còn nguyên, Như thế cô chưa bao giờ muốn rời khỏi thế giới này. Mai nằm đó trên người vẫn còn những tảng xi măng bắm chặt. Bàn tay bật móng đất đen kịt. Vậy mà mắt cô vẫn mở chừng chừng Đợt mắt đó cũng đã đục đi. Nhưng ánh mắt vẫn hết sức rõ ràng. Sự oán hẳn vẫn luôn tồn tại trong con mắt ấy. Mai chết không nhắm mắt. Chết chỉ vì một kẻ điên tỉnh để mưu mô và lừa lọc. Chết vì chỉ muốn thoát khỏi sự đeo bám của một tin hám sắc dục. Càng nhìn cái xác trọng lại càng nhận ra có điều gì đó đang đến với mình Các lập tức muốn bỏ chạy Nhưng chân bị thương nặng Bước một bước cũng đã đủ khiến cho hắn khó khăn Thế là chồng nằm xuống Dòng tay của mình để kéo lê cơ thể đi Mới lê được một đoạn gặp bất ngờ bị ai đó túng chặt chân rồi lưu ngược lại Măng cho gác vàn xin thấm thiết trong chỉ nghe tới một giọng nói vàng lên Anh đi đâu? Vào đây với em Chồng nắc đầu ngoậy ngoậy Thả cho anh Thả cho anh đi mai hả anh sai rồi Anh sẽ đi đầu thú sẽ đến tội Văn xin là như vậy Nhưng chồng vẫn bị lôi thẳng vào nhà tắm Một cách thù bảo Người cha trên đống vụn xi măng Làm chút tóc máu cả nhà tắm đóng sầm lại rồi bị khóa chặt Tất cả bây giờ chỉ còn bóng tối Một lát sau thì lại có ánh sáng Ở đâu lọt vào Để chồng có thể nhìn thấy đôi chút Chồng nhận ra mình đang nằm ngay trên sắc của Mai Các vội vàng tránh ra Nhưng tránh thế nào thì chân tay vẫn chạm vào cái xác ấy Làm cho sợ đến bật khóc Văn xin mai liên tục để cô tha cho Rồi trong chút ánh sáng mờ mệt Trọng ngỡ ngàng khi thấy bóng người ngồi ở góc đối diện Nhà mắt nhìn mãi một hồi Cái mới nhận ra đó là duy Khiến cho trọng càng tim sợ Các không phải là sợ duy Cho dù biết đó là hồn ma Mà là sợ vì hiểu rằng duy cũng chết là do mai Hôm ấy khi Duy phát hiện Cả hai đất cùng nhau thống nhất dấu chuyện đó Cho nên trọng đích thực không giết chết bạn mình Và đứng của chồng khi đó Không phải là vì hắn vừa giết thêm một người Mà nghĩ đến cái chết của Duy Không đơn giản là tự tử suy ngồi đối diện khắp thuốc thiết Tiếng khóc vô cùng đau đớn Khiến trọng ôm đầu van xin Duy, ta xin lỗi Ta hại mày rồi Duy à Đằng thẳng khóc thì tiếng khóc đó dừng lại Chẳng bị một lượng vô hình Chụp mạnh vào cổ Cả có muốn phản kháng thế nào cũng không được Cơ thể của chồng cứng đờ chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau Không chỉ bóp trong còn lập tức bị dập đầu xuống phần nền đứt tóc bên dưới Tại cú đầm không buồn chút thương xót Hết như điều mà hắn đang làm đối với Mai Chỉ sau một cú đầm để tàn nhẫn đầu óc của chồng càng liệm đi Không thể van xin Chỉ có thể qua cóp chân tay và toàn thân trong một chút lý trí còn sót Ánh mắt trở lên Chồng chỉ cố nhìn thẳng vào bóng người đối diện với mình Cái bóng đèn đó dần lộ trước khi hắn hoàn toàn mất ý thức Đó là Mai có nhìn thẳng vào hắn bằng một ánh mắt không một chút thương ngại Đầy độc ác và nhẫn tâm Như để đáp lại tội ác mà chồng đã gây nên Đầu của chồng bị nhắc lên nhưng không bị đập xuống thêm lần nào Miệng của Mai bỗng nhiên nhuẩn ra cười Rồi thả cơ thể ấy xuống Linh hồn của Mai biến mất Bước bên ngoài tiếp tục nặng hạt Sớm hôm sau nhận tin báo cửa kho vật liệu của chồng đang mở Công an liền có mặt ẩm vào trong Cuối cùng phát hiện hai cái sắc nằm bên trong nhà tắm Một cái có dấu hiệu phân hủy Một cái vừa mới chết Mai lập tức được nhận dạng Thi thể được đưa ra ngoài Tiếng khóc vang lên Cả tiếng của mẹ Mai và tiếng của mẹ con Hà Thi thể của chồng cũng được mang ra Nhưng người ta phát hiện hắn còn sống chỉ chưa chết Liền đưa đi cấp cứu Trọng không chết, sau đó tỉnh lại nhưng gã không còn là người bình thường nữa mà điên điên dại dại. Các điều khi được đưa đi điều tra thì Trọng lại như người tỉnh táo, khả năng toàn bộ tội ác của mình. Đến hôm xét xử Trọng cũng rất tỉnh táo, cuối đầu thừa nhận toàn bộ tội ác và chấp nhận bản án cực kỳ thích đáng. Hà cũng không thoát khỏi tội cho giấu tội phạm, nhưng vì đang nuôi con nhỏ nên được hưởng án treo. Vào tù ban ngày thì Trọng như người bình thường. Nhưng đêm tới lại hú hết như bị tâm thần Các điên cuồng cô tránh xa tất cả bức tường về cứ nghe trong đó tiếng cầu cấu cầm bóng tay người Khi đi ngủ tiếng thở khò khè vang lên suốt đêm Một cán bộ nghe ẩm mỹ đi vào dọi đèn xem thì giật mình Khi thấy chồng ngã bệt sát tường bên trên có thứ gì nhễu xuống Nhưng mà cửa vào trong thì không thấy gì lạ Một đêm chồng không phát điên như thường lệ Mà chỉ ngồi yên ở một gấp Đầu rũ xuống